Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiểu thuyết trinh thám Nhan đề Đề thi đẫm máu Tác giả lôi mễ Ngôi sao 5 cánh Trên cánh cửa Ngày 30 tháng 6 năm 2006 Yokohama, Nhật Bản Trận chung kết World Cup Đội Brazil gặp Đức Phương Mộc và mấy cậu bạn cùng ngồi trong quán ăn Tứ Xuyên hiệu Hoàng Huyên. Trước mặt là mấy chai bia, trên bàn bày la liệp lạc và vỏ đậu. Mấy đĩa thức ăn bình dân đã sạch nhẵn. Những bàn khác cũng ở tình trạng tương tự. Ai cũng ngẩng đầu nhìn lên chiếc TV màu 21 inch treo trên tường. Chủ quán đứng sau quầy lách tách ấn máy tính, thầm ước, giá như ôn phút mỗi tháng tổ chức một lần thì tuyệt biết mấy. Trong quán rộn lên những tiếng hét vang, tiếng gieo hò, tiếng chửi thẻ. Càn quá cửa quan. Anh chàng cao to lắc đầu nó. Quả bóng dính cỏ. Lẽ ra phải lấy người đè lên, lấy tay ôm, rất dễ bị trượt khỏi tay. Càn tự tin quá. cha chuyên nghiệp quá. Châu đoàn kết, cười nói. Ôi, thần tượng ơi! Anh đừng có để tôi phải thất vọng nhé. Anh chàng cao to nhìn chăm chăm vào màn hình, nét mặt ủ rộn giống y như ca. Húc Quỷ Trường vật lý, Lưu Kiến Quân nói nhỏ với Phương Mộc, "Là thủ môn đội bóng đá trường ta đấy." Phương Mộc chẳng buồn quan tâm đến kết quả trận đấu, có điều uống bia quá nhiều, bằng quang căng phòng vô cùng khó chịu, vội vàng trở về ký túc xá, vào nhà vệ sinh để giải tỏa trước đã. Toàn thân nhẹ nhõm bước về phòng, lại nhìn thấy Đỗ Ninh ai cầm miếng rẻ đang ra sức lau chùi chỉ đó trên cánh cửa phòng. "Sao thế?" Phương Mộc vừa vẩy những giọt nước dính trên tay vừa hỏi, đang lau cái gì thế?" "Không biết là ai vẽ." Đỗ Ninh chỉ tay vào cửa, "Có thể là ai đó giờ cho đùa ác." Phương Mộc nhìn theo tay Đỗ Ninh, trên cửa vẫn còn sót lại mấy vết mờ mờ chưa lau sạch, chắc là dùng bút dạ để viết gạch ngang dập nhiều nét. "Vẽ gì vậy?" Hình như là ngôi sao năm cánh. Đỗ Ninh nhíu mày. Cái đứa nào giờ hơi rỗi việc thật. Nửa đêm, Phương Mộc đột nhiên tỉnh giấc. Trong phòng vang lên tiếng sột soạn. Phương Mộc gắn gượng mở mắt. Nhờ vào ánh trăng ngoài cửa sổ soi vào, quan sát căn phòng rộng chưa đến 10 mét vuông một lượt, đột nhiên cậu nín thở. Có người đang đứng trước ánh cửa phòng đóng chặt. Phương Mộc muốn thò tay xuống dưới gối để lấy con dao găm, nhưng toàn thân dường như đông cứng, không nhúc nhích nổi. Cậu muốn mở miệng ra gọi Đỗ Ninh, nhưng giọng lại bị nghẹn lại trong họng, không thể thoát nên lời. Người đó dường như không nhận ra Phương Mộc đã tỉnh giấc, anh ta quay lưng lại với Phương Mộc. Tay anh ta đang từ từ vẽ khắc nét trên cánh cửa. Theo những động tác của anh ta, những nét vẽ đều bốc cháy. Mỗi người thấy mùi cháy khét. Trên cửa, hình ngôi sau năm cánh đang giật cháy. Người đó từ từ quay lại nhờ ánh lửa, Phương Mộc nhìn thấy gương mặt không còn nguyên dạng của ngô hàm. Không! Trước mắt bỗng xuất hiện ánh sáng chói mắt. Bên tai vang lên tiếng gọi của Đỗ Ninh. Phương Mộc, Phương Mộc, cậu sao thế? Cuối cùng thì Phương Mộc cũng mở mắt. Trong lúc mơ mạng, cậu nhìn thấy khuôn mặt. Kinh hãi của Đỗ Ninh. Sao thế? Lại gặp ác mộng à? Ngôi sao năm cánh là ký hiệu liên quan đến sự sùng bái tự nhiên xuất hiện sớm nhất trên thế giới, cũng là một kiểu hoàn mỹ, thanh thiết nhất trong hình học. Lúc đầu sao năm cánh đại diện cho nữ giới, sau đó bị hiểu sai thành tượng trưng cho tín đồ dị giáo, đến thời cận đại đã trở thành ký hiệu của chiến tranh. Không phải có người muốn tìm mình để khiêu chiến chứ. Phương Mộc nghĩ và tự cảm thấy nực cười. Không cần phải nghĩ nữa, chẳng phải vừa mới hứa với chính mình là sẽ là một người bình thường giản đơn sao. Sau đó Phương Mộc ngủ rất say. Nếu không nhờ Đỗ Ninh gọi cậu dậy ăn sáng thì không biết cậu sẽ ngủ đến lúc nào nữa. Hai người đi chậm rãi đến nhà ăn, vừa đi vừa nói chuyện. Liên tục có những người vội vàng chạy qua. Lúc đầu Phương Mộc không chú ý, nhưng cậu nhanh chóng phát hiện có gì đó bất cường. Mọi người gần như đều chạy về một hướng là sân vận động. Sao thế? Đỗ Ninh kéo tay một cậu sinh viên khoa ngoại ngữ. Không rõ, nghe nói có người chết ở sân Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net